các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đi mua. cậu nói chạm đúng tâm lý lúc này của minh. cậu đưa tay lên gãi đầu, cố nở ra nụ cười gượng. cô hai làm ơn chỉ đường cho t ô i t ô i sẽ mua đèn lại cho cô. cô quay lưng lại bước đi. minh đứng ở sau đưa tay lên với với. đi chừng 5 bước, cô quay ngoắt lại nhìn. còn không mau đi. minh giật mình. vội vã chạy theo như một cái máy. Đi được một lát thì hai người đến quầy bán kẹo. Những sâu kẹo hồ lô, kẹo đường được xếp chồng lên nhau trông thật bắt mắt. Cô gái tiến bên bên quầy lấy ra 5 cây kẹo. Minh thì nhanh nhào tính tiền. Anh còn tỏ ý mua thêm cho cô nhưng cô nhất quyết không nhận vì đã lấy đúng số kẹo của mình. Mua kẹo xong, Minh lại theo cô trở về nhà. Đi được một đoạn. mình nhận thấy có điều không đúng bèn quay sang hỏi cô ơi sao tôi thấy cái đường này không giống như cái đường đi lúc nãy cô dẫn tôi đi đâu vậy có lộn đường không cô cô ta không nói gì cứ thế mà đi cô định chiêu chọc tôi hả tôi xin lỗi rồi cũng mua kẹo đèn cho cô rồi cô định dắt tôi đi đâu tôi không biết đường đâu xin cô tha cho tôi một lần nữa đáp lại mình vẫn là một sự im lặng đến khó hiểu. đi chừng hơn 20 phút nữa thì cô dừng lại rẽ vào một con hẻm. mình không còn cách nào khác nên đành đi theo cô. bên trong con hẻm khá tối so với đường cái bên ngoài. đi được một đoạn nữa thì tối hẳn. xung quanh là những ngôi nhà sập sệ, không có bất kỳ một ngọn đèn đường nào cả. trái hẳn với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài kia. thì bên trong này là một thế giới hoàn toàn khác. Thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng côn trùng kêu. Mình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đây đúng là bầu không khí thôn quê thân thuộc mà anh sống từ nhỏ đến giờ. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, thì hai người đến một bãi gần sông. Xung quanh toàn là lau sậy. Mình nhíu mày. Nãy giờ anh vẫn chưa hiểu cô gái kia đưa anh đi đâu. Đang tính hỏi tiếp. thì nghe tiếng người kêu ở sau lưng chị Hoa chị Hoa ơi chị Hoa chị Hoa tới tụ i bay ơi Minh giật mình quay ra sau trước mặt anh bây giờ là gần đục là gần chục đứa nhỏ đứng lúc nhúc chúng chạy ảo đến bên cô gái kia vẻ mặt đứa nào cũng tràn đầy sự vui mừng cả còn cô gái thì cười tít mắt r ă a n g tay ra đón mấy đứa nhỏ chị đến thăm mấy đứa đây lại đây chị cho cái áo đám trẻ nho a n h a o lên b â y quanh cô gái kia. Khung cảnh thật bình dị biết bao. Không ngờ cô tiểu thư này lại có tấm lòng thương người như vậy. Mình nghĩ thầm trong bụng. Một đứa bé giơ tay chỉ Minh. Chị Hoa ơi, anh này là chồng của chị phải không? c â u nói ngây thơ của đứa trẻ con bất giác làm hai người đỏ mặt, đồng loạt lắc đầu xua tay. Nếu để ý kỹ thì thấy khuôn mặt cô gái đỏ như t r á i g ó c vậy. chơi đùa với đám trẻ một lúc thì hai người ra về lần này có vẻ đã khác lúc nãy cô gái bắt đầu mở lời anh em chưa biết tên anh anh bao nhiêu tuổi để còn xưng hô sao cho phải phép chứ à cô cứ gọi tôi là minh tôi thì mới hai chục tuổi anh hơn em hai tuổi đấy em tên là hoa chắc lúc nãy anh cũng nghe rồi minh khẽ gật đầu nhìn cô tươi cười bắt đầu từ đó trên phố đã bắt đầu thưa bóng người họ nói chuyện với nhau về đủ thứ nào là chuyện lúc còn nhỏ rồi sở thích hàng ngày nhưng đầu đó trong ánh mắt cô có nét buồn buồn như chịu nặng tâm tư vậy cứ thế cứ thế vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã ở trước cửa nhà minh cúi chào hoa không quên gửi cho cô một lời cảm ơn về buổi tối đang nhớ này hai người rẽ vào hai dãy hành lang đối diện nhau rồi mất hút họ không hề biết rằng từ lúc ở bãi lau đến giờ luôn có hai cặp mắt dõi theo họ hai cặp mắt ấy theo họ đến tận cửa rồi tản ra mất hút trong đêm tĩnh mịch bọn họ là ai liệu có liên quan gì đến chuyện viên ngọc bị mất hay không tất cả sự hoài nghi này tốt nhất chỉ có thời gian mới trả lời được sáng hôm sau ông c ử u Tần đi ra ngoài đến trưa mới về vừa vào đến cửa phòng khách thì đã thấy thầy lĩnh Minh và ông sáu ngồi đợi sẵn. Ba người thấy ông thì bật cả dậy. Ông sáu lật đặt hỏi: Lão c ử u sao rồi? Ông c ử u tần t ừ tốn n g audio.net